cửu u thần quân đích cửu cá đồ đệ vô tình nói một đau của người khiến cho ta biết dưới đất có một cao thủ tình huống nguy hiểm đến nhường nào dường như một chỉ đó lại là rất hiệu dụng lười i quyền ngâm n chầm g nói ta kêu nhịn hương theo điệu đạo ra bên ngoài Nắm bên Đánh hướng người đánh phiên văng lên、Ám、toán sau lưng một chỉ. Vô tình thốt. Ta vốn trấn thông nữa bị người lấy mạng điệu giữ hai tiểu lợi tại lại đi Lội ta theo Thừa sắt Một trí thốt Ta thủ ra ca của sau cửa của địa sao kêu khe chú Chìm chút vị bị được cơ đạo đạo đã lạc là Ám một Vô Vậy lấy sự ý ở xếp quyền lại không nghĩ ngợi thêm gì lại đáp ngay bởi vì người nghĩ ta đang ở bên khe không ngờ ta vẫn còn mai phục bên dưới phiên sắt vô tình thốt đó là kế thanh đồng kích tây y ngưng một chút ánh mắt lại phát sát ta nghĩ người chạy ra tới khe nhưng m à người vẫn còn ở trong địa đạo ta lại một mực nghĩ rằng lưu b ộ i thần áp giải thích thiếu t h ư a n g ở trên đường trở về kinh sư vô tình có một chút hưng phấn nhưng mà thực ra ông ta có thể chưa ly khai ra nơi đó ông ta đã tính có thể có người ngăn cản lại ở trên đường ông ta không muốn đả thương ai lại không muốn giao thụ với bằng hữu của thích thiếu thường biện pháp tốt nhất là lấy t ĩ n h chế động tạm thời bất động để cho địch nhân hụt tay không tìm ra được gì nhất định là sẽ thất vọng ngội u lòng lúc đó ông ta mới giải người về kinh có thể bảo đảm được bình an lưu độc phong là một tên cáo già lời quyện nói vậy cho nên người đã có thể truy ra nơi hạ là của lưu độc phong vô tình thốt trước mắt Ta chỉ có h ỉ c thể phát giác ra phương hướng và điều tra trước đây đó là phương hướng sai lạc l ô i quyền húng hắng một tiếng nhưng b ấ t quá ta vẫn còn nợ n g ư ơ i một đau một c h ỉ vô tình lại khé mỉm cười v ậ y c á c người tại sao lại ở đây l ô i quyền đáp đang dưỡng thương để báo thù vô tình lại nhìn l ô i quyền một hồi thương tích là thứ phải điều dưỡng bệnh tình cũng là thứ phải điều dưỡng l ô i quyền nói thương tích không nhỏ Không có cách nào tác chiến nào có tác được vô ậ y nay rồi. Ta chưa từng bị cho Căn của chưa cho cho chết、nó、cũng phải thường bệnh hành hạ hơn hại h nên dưỡng đến năm từng nó Nó rồi ta ta Ta bị đã chị... là k n g tình h cho không làm khó được ai. Thực không ể để nào cũng nó là làm lo được ta trị Rất ta t Ai ai bị mới là không lo về nó. Vô sự về lại nói vậy nếu như muốn dưỡng t h ư ờ n g tại sao không về phích lịch đường lời quyền điềm đạm cười một tiếng ta làm cái chuyện này đều có được sự đồng ý của giang nam phích lịch đường đây thuần túy là chuyện của cá nhân ta ta đã làm liên lụy đến b a v ị huynh đệ táng mạng hy sinh một người t i ế n nhiệm nhất vô tình lại thốt đã là như vậy người lo dưỡng thường ta sẽ đi tìm người lôi quyền nói ta muốn dưỡng thường nhưng mà cũng muốn tìm người y quay sang đường vãn tử vậy ý của nàng thế nào đường vãn tử đáp lúc trước b ạ n ta không biết bọn đại nương đang ở đâu chỉ đành phải ở đây mà dưỡng thương bây giờ bọn ta cũng nên đến thành thanh thiên đệ để tụ hợp lùi quyền nói chính phải vô tình v ò n g tay đó là như vậy v ề x i n người chuyển một lời với tức đại nương chuyện của thích thiếu thương tại hạ bất kể giá như thế nào cũng sẽ lo lắng cho nàng lùi quyền chăm chú nhìn y nhưng mà đáng tiếc ở đây không có rượu vô tình nói người lại muốn uống rượu sao không chỉ là muốn kính người một chén đúng là bản sắc tiễn tráng sĩ lên đường vô tình lại cười thốt <cười> diệu c ứ chờ đợi bọn ta tái kiến rồi mới uống trước mắt vết thương và căn bệnh của lôi đường chủ cũng là không nên uống đâu hơn nữa cũng là không tiện cùng s à i xưa giữa trốn công cộng lôi quyện nói v ậ y đợi cho xong chuyện sẽ uống say một trận với túc hạ vô mình vô tình lại mỉm cười nhìn hai người lúc đó ta nhầm nhì nào chỉ là một chén được sau khi vô tình ngồi lên trên kiệu Kiều kiếm khiêng đi, Ngân nhị đừng vấn trong i lại t ư Người ợ t xuất thủ tàn độc vô tình, thật nói. giang đồn đồn không n lời hồ thể độc y là à vô sự t i hết thanh được. Lồi quyển n âm b ỗ những i đi rất nhiều. Thực ra, nhược điểm người ngoài thôi. ê n lắng nhược lớn nhất của người đó là quá trọng tình trọng nghĩa, chỉ quá bề ngoài ra vẻ lãnh Trong n chầm Thực của chỉ đạm mà là đó rất ra, ra bất bề quá quá vẻ người một khi không có b ằ n g hữu toàn thân giống như hụt hẫng giữa không c h u n g đừng vẫn từ lại trượt ngoái lại chăm chăm nhìn y tha thiết vậy còn huynh lời quyền lại cười khổ ta sao đ ư ờ n g văn tử chớp chớp mắt huynh vô tình hay đa tình lời quyền nói ta ta đâu còn t ì n h nữa đ ư ờ n g văn tử cụp mắt lại uẩn u ẩ n thốt ta đã sớm biết huynh chắc chắn sẽ nói như vậy lời quyền cười nói tình của ta đã cho nặng hết rồi bản thân của ta đâu còn t ì n h gì nữa mà nói đường vãn tử lại mỹ lệ yêu kiểu cười lên g i nắm đấm đấm nhẹ l ê n trên ngực của hắn huynh thực ra là cũng quá hư hỏng vì muốn nàng không nghi ngờ ta sẽ nói như vậy mà không có mặt mũi đâu ai mà t h ê m tình của huynh vậy ta không có mặt mũi hay là vô tình đường vãn tử lại cười đấm y nữ tử đang yêu đ ư ờ n g đó là mỹ lệ nhất lúc này nụ cười một cái chớp mắt của đường vãn tử đều là xinh xắn đến mức độ trói lọi hơn cả hoàng hôn lời quyền nhìn và đau xót ở trong lòng y thực sự là muốn thần cận gần gũi với nàng như phút giây này suốt nửa cuộc đời còn lại nhưng y lại không thể như vậy nam nhân còn có sự nghiệp và trí nghiệp của mình lời quyền còn rất nhiều chuyện phải làm nữa phải trùng kiến p h ế c lịch đường phải quang đại lôi môn phải cứu được bằng hữu phải báo cửu Quả chiều. truy vụt Tịch trầm tình bay. khởi dương lặng. lại Khởi Vô Tiếp đổi Sang ngày hôm sau, ngày quyển và hôm lùi đến ư đường, ờ n vấn tử dịch dung lên trên g tử dịch đã đ huyện b í chiều Khê. họ Bạn đ đường Đến vòng, chính mục má cựu cầu. c tiêu i h là tối bạn họ đến nam giác khẩu, khẩu đây là một thị trấn cách thành toàn tây vịnh của tiểu vị chưa tới m ộ ư ơ i tám dặm theo lý thì hai người này nên, nên tiếp tục đi lúc đến gần nam giác khẩu h a i thớt khói má từ quan đạo thần tốc phi tới bình thường thì cưỡi ngựa vào trong đường lớn trong c h ấ n bất kể là đi thế nào cũng là nên chậm lại một chút mới đúng tránh làm tổn thương đến những người và giặt dốc ở đó nhưng mà hai kỵ sĩ này hoàn toàn không có lý do đó Bớt biết bên, bắt bày bên bầu bỏ trên ngựa tinh thông kỹ thuật hết. thời một giật một trước quá, qua rượu người ngựa cùng, cũng không đụng ngang đồng mình cong lưng hai bên, bắt một con gà bày ra hàng bên đường, nghênh ngang gì gà hai đi cúi hai điếm, ở ra cửa chạm chợ, vô kỹ kỳ vẹ Lúc đeo đi. sĩ Lôi q u y ề n và đường v ă n t u gần sát m ộ t bên, l ạ i n g h ĩ l ự c c ủ a b ọ n h ọ t h ự c sự rất sắc b é n n g o ạ i trừ t i ế n g c h ủ t i ệ u quay, g i ậ n d ư và m ắ n g c h ử i cũng nghe thấy hai n g ư ờ i t r ê n ngựa cười nói con gà của n g ư ơ i chắc là cũng không đủ mập đâu bọn ta c ò n có hai s ư h u y n h đ a n g c h ờ đợi đ n g t r ư ớ c có dư có thịt t i ê u dư k h o á i hot ạ c h ỉ c ầ n đừng có món nói c h u y ệ n của sư phụ v ậ y l à tang h â m đó d ầ n d ầ n đi x a k h ó m à định nghĩa được nữa đường v ă n t u nghĩ trừ việc hai người lên trên ngựa cao to hùng hãn cực kỳ xa giọng nói không giống như là người trung t h ủ cũng vất quá là những kẻ gian ác hắc đạo tầm thường ở trong võ lâm nếu như không phải là lúc bình thường nàng đã sớm nắm đầu của bọn chúng kéo xuống ngựa dạy cho một bài học nhưng mà nàng phát hiện ra lôi quyền đã biến đổi sắc mặt lôi quyền đè thấp nón cỏ lại bương bà vai vào trong chấn đường vẫn tự theo sát một bên lại chẳng nói, nói gì đi được một hồi đến trước một khách sạn lôi quyền nói Bọn Đường Văn ta Tử gật Sau sẽ vào đây ở. Đường văn Từ gật đầu. ở. k hai i h người đi v à hành là o Trường thấy người động Hiện nhiên Quỹ hai cái. có cổ có vẻ m ộ t chút Tử so dữ. Đường Văn l ạ i quăng một đỉnh lên trên bàn. n bạc t r ư ờ gian Quỹ l n quăng nói. đổi thái độ, thái tươi cười rồi lại mặt h mày, i vị m u ố một gian phòng sạch sẽ sáng sủa đẹp đẽ rộng rãi dừng êm hay là hai gian đ ấ y lôi quyện ngây người nhất thời không biết hồi đáp làm sao đường văn tơ lại đáp một gian trường quý lại càng cười híp mắt bạc vẫn còn dư tiểu đề sẽ giữ dùng cho hai vị khách quan đến khi tính tiền thì sẽ đường v ẫ n tử ngắt lời bất tài bọn ta chỉ ở một đêm rồi rời đi chuẩn bị rượu thịt hảo hạng cho bọn ta nụ cười trên mặt của trường quý lại càng tỏe toét <cười> vâng vâng vui quá mà làm liền một mặt lớn tiếng phân phó đầu bếp chuẩn bị rượu thịt một mặt thì sai người đi quét dọn phòng xá cùng phụng nước nóng để thay người rửa mặt còn lại chân thành dẫn hai người vào bên trong phòng lùi quyển thấy vòng vừa đẹp lại còn vừa nhỏ vừa dơ vừa bừa không khỏi thất vọng Đây đổi đầu điểm lâu này quay này là lại lớn là một năm thượng hạng sao? Trường Tiêu nhất nhất, tiếng nhất, tốt nhất phòng phục hạng hãi nhìn hai người này đổi ý, quay đầu chỉ chỉ. Tiêu điểm của khách này lớn nhất là lâu nhất, danh tiếng nhất, nhất của chấn. người sạn vang vọng bồn sợ sao? của của quý ý, vụ Khách không như hài lòng. Bên cạnh hai hãy còn có bước quán quá qua nếu lòng, bên gian nữa, xin là đi trưởng h nhìn phòng cạnh không hơn, khách chỉ phòng, không tính hắn thốt. ă m một mà tốt bắt toán bắt t quán. quyển quá sáu bốn sàn bên cũng sạn này gian nữa, Lôi là lực Đi đi. bảy gì gì ba đẹp có quý cũng mừng d ỡ bỏ đi không lâu sau một đám chạy bàn thận trọng bưng rượu thịt vào trong phòng đường văn từ cho một chút bạc vụn thì bọn chúng cũng cảm kích đến quá sức đường văn từ dặn dò Cẩn cất thận mà cất giữ, đ ừng văn, văn, dần dần văn tử vẫn nói cái gì gọi là mình nhìn người qua bề ngoài như là người dựa vào trong y phục cậy phật cậy rát vàng đa số người chỉ cần có một chút tiền đ ã i ngộ liền tốt đẹp hơn mấy người cùng khổ đó đáng lẽ là cho tiền nhiều một chút nhưng mà chỉ sợ là bọn họ giấu không kỹ bị trưởng quỹ này moi móc cho bằng hết lôi quyền lại mỉm cười chắc là như vậy đ ư ờ n g vắn từ lại khẩu vẩu môi ra đ ã như vậy sao cười mà còn cau mày lôi quyền lại trầm ngâm không nói gì đ ư ờ n g vắn từ tỉnh ngộ huỳnh có tâm sự lời quyền khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ đường văn t ử liền nói hay kỵ sĩ ở trên đường hồi nãy lời quyền cũng gật đầu nào có biết chúng là ai hay không đường văn t ử nói là ai lời quyền nghiến răng lẩm vẩm là hồ trấn bi và thiết tật lê đường văn t ử coi l ô i mắt mới xinh đẹp lại nghiêm nghị lại là cái nào vậy lời quyền sinh ra ở trong song song cửa lại gần từng kia ế tiếng hai đồ đệ của cựu u thần quân đường v ă n từ lại vụt thất kinh lại thất thành cựu u thần quân lời quyền nặng nề nói. nói năm đình muốn thỉnh Tiên Sinh cùng với u Thần Quân tranh đấu một trận. Bình thường lang thượng thư Út Cương và sự trạch xuân thượng thư, toàn là hai bên ra sức, Khiến Tiên Sinh, thái Kinh, phó Tông thư, cố ủng hộ cho u Thần Quân. làm một xưa sư. thư thư Thư Gia hai ra Gia triều Cát thì Út trạch Cát Thái với Kiều quốc U đấu Kiều U cho Phó hộ cho cố là và sức. sự bộ hai người đã trải qua một trận tranh đấu vừa trong tối vừa ngoài sáng cửu u thần quân này đại bại ẩn tránh giống như là thiên nhai khiến cho phó t ô n g thư phải trốn đến tận m ộ ư ơ i sáu năm mới có thể nắm được đại quyền nhưng mà cửu u thần quân này vẫn là âm thầm câu kết với phó t ô n g thư cửu u thần quân đó có thể nói là một sát thủ mai phục trong võ lâm của phó t ô n g thư Lội là là nói, với nói nhiều hơn xưa rất nhiều. quyện chung Cửu thần Quân đều này thường nhưng đường ván cũng hơn Thần bạn mà rất trầm từ rất họ xưa mặc có íp ở đổ đệ, bạn họ đều bọn họ chính là tôn b ấ thất Cùng, Độc Tiên n Cô Kiều, Vua l ã Hồ Nhi, Hồ h c n Long Bi, h Anh i ệ p Dư, l ụ cùng Hà, Thiết tật lê và Bào Bào. Tật Lời Lê Quỳnh Tôn thất cùng, ngoại h i ệ u thổ hành tôn đầu cô uy xưng hiệu là nhân tại thiên lý thương tại nhãn tiền hai tên đó đều đã táng mạng ở trong tay của tứ đấy danh bổ vậy cho nên oán thù h i ể m khích giữa k i ự u u thần quân và gia c á c tiên sinh lại càng thâm sâu hơn nữa lời ã đã n Nhì cùng Tên đến tới trước tướng quân. Lần này công đả đến Liên Vân Trại, Cùng với Hủy Nạc Thành ở trong đó cũng là có phần bọn h Hồ Hủy chúng. trước bao bao? có với Vua với tới Kiều Trại. đả đó đ là ở n Văn g Tử l ạ hiểu Thiết thường hai cái tên đó. Lồi kì. Vậy và Tật tên Lê Nàng mà Bao Bao? cũng đừng có đó. xem quyền nói thiết tật lê là gì đ ư ờ n g vẫn tử đáp đó là một thứ ám khí lời quyền lại nói thiết tật lê gai đầy mình kẻ sử dụng mà không r à n h c h ư a đả thương người thì đã đả thương chính mình. Cái thứ ám khí đó thương thì thương thứ thể tích túy. chính mình. khí Nhưng mà công kích lịch nhân người công Cái có của ám mà, x o a y vùn vụt gạo giết không thể nào ngăn đỡ được. Ý lại ngừng mình, nói. giết, gạo lại giờ lại thể đỡ được. b à o bọt à o b nước đó là một thứ hư ảo mình bắt nó thì nó tàn vớ nhưng mà nó lại thân kỳ bắt mắt làm cho người ta lơi lỏng đề phòng những năm qua người ở trong võ lầm vì sơ hở không ít mà đã bị chết dưới tay của bà o bào thực sự không thể coi là ít được cho dù là người đ à o võ công cao cường hơn gá là cũng phải dính lời quyền lại thốt còn anh lục hà là một kẻ khó d â y d ờ a nhất ở trong số chín đồ đệ của k i ề u ưu thuận quân đ ư ờ n g văn tử lại nói v ậ y bọn chúng đến đây làm gì lời quyền thở dài lại ôm ngực h ò hơi nhíu mày đ ư ờ n g văn tử vẫn đỡ lấy y y lại cười ôn hòa không cần biết chúng đến đây làm gì h u y n h lại phải dò ra đường dưỡng thương dưỡng bệnh cho xong rồi hắn nói lời quyền gật đầu lại dịu dàng đặt tay lên trên mù bàn tay của nàng đang đỡ vai của y lại cười khổ vết thương của nàng cũng là chưa hồi phục đâu đ ư ờ n g vẫn tự lại nói không còn phải lo nữa vậy còn đau không đ ư ờ n g vẫn tự mỉm cười lại rủ tay về bọn ta so vì so vì với ai khỏe lại nhanh hơn hên lúc này hai người đang ăn cơm lại chợt nghe thấy tư dưới lầu ầm ĩ dường như là vãn tự nghe thấy tiếng tài của mình đang nghe ngóng lôi quyền lại thốt dưới lầu có lẽ là có khách không mời mà tới không bao nhiêu lâu sau liền nghe theo theo t h a n h âm sài bước lên trên lầu hai người không nghĩ sẽ có kẻ khiến cho kiếm của họ nhưng mà bước chân này đã đi xa căn phòng của hai người tiến vào bên trong phòng vách sát sau đó nghe đám hầu bảo thì là bị lão bản mắng mấy tên hầu bản chỉ là dám vâng dạ không dám phản bác đường vẫn từ từ nhỏ đã gọi tên tên đó bước chân vào trong trăm trượng trong một mình thì đã đi mà còn nặng hơn cả ba tên đầu bản lôi quyền tập trung tinh thần còn có một người bước đi rất nhẹ khiến cho người ta hoàn toàn không phát triển ra. sau, Đường đem rượu vẫn ồn tiếng, ngạc nhiên. chừng nghe tự một lệ hồi thấy đây, bên có để cho ta nổi nóng. Đường vẫn tự nghe thấy như vậy, quay sang lời quyền gật đầu, biểu thị. nhĩ lực của ra ấ t h y Chỉ nghe chàn chát nghe tiếng, tiếng già vài tiếp đó là rên mấy tên chạy bàn bị một nam một nữ kia đánh cho xuống đầu đường v ă n tử lại thấp dọc mấy tên đó thực sự là quá bá đạo vừa định xoay người rời đi bàn tay của lôi quyền đã ám ở trên vai của nàng dùng ngón tay kề sát m ô i lại k h ẽ xịt một tiếng lúc này mai, mai người ta còn đứng rất gần lôi quyền thấy đường v ă n tử mi m à i cau có đôi mắt đa tình và đôi mày thon gọn đã làm cho y ngất ngây đường v ă n tử lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô đúng lúc này Bên kia thường xuyên thường vọng đến giọng nói kia của một nam n tử t áo bào r ắ giọng xem g ả i thiết sư và hồ, sư ca, lại không đi Huỳnh hồ không sư Sư và Ca, xem bạn vậy, nói của nữ nhân vào trong đó vò v e vô cùng nếu như không phải là lôi quyền nội lực tinh t h ầ m dường như vãn đường vãn từ thực lực tốt căn bản là cũng không thể nào thể hiện ra được nhưng mà lời nói của nam t ử này làm cho lôi quyền và đường vãn từ phải giật mình biết hai người bạn họ là rất có duyên uyên nguyên với kiểu u thần quân vậy cho nên nàng lại càng c h ú i tâm đoán nghe thật sự cả bọn ta phải vội vã báo hợp làm gì c h ư c khổ thân chuyện là như vậy muốn lấy mạng của lão đại và lão nhịn nơi trong danh bộ vậy thì nhất định là phải có thương vong bọn ta đây hà chết là phải xông qua đánh trận với trận đánh trận với trận đầu Anh ta của sao danh ta Nói như vậy, bọn chống lệnh khư khư ở đây mà chống lại lệnh của sư phụ sao? Bộ thì sư sư sư mội Mà bộ lại đại cái thiệp vậy đây Tứ cứ ở là gì Lòng thiệp sư ta... Đó mới là giờ có 6 cái đó có mới giờ cái ai là Không có h sợ ế ta Tại s o lại dám c h ố não g chống chỉ cảm thấy bằng chứng cũng không lại lại lát Ai tuổi mội nhiều mội mội ý chữ của chứ chỉ cảm bước có được chốc ca, thích phụ như thấy thể thêm huynh ta sư Sư s mà dám một một Nếu Bọn yêu yêu có dám thô bạo với m ộ i bất quá m ộ i đối với các sử huynh đ ệ khác đều là không công bằng m ộ i là vì cô sư ca lạnh lùng với m ộ i cho nên là mấy đối tốt với ta lại thêm chát một tiếng tự nhiên là có người bị táng cho một bạt tay chị nghe nữ tử kia sẵn giọng người nói gì lão lương cho người một chút mặt mũi người lại có nói xấu giọng điệu vũ nhục lão lương sao người không biết tốt xấu gì hết chị nghe nam tử kia ấp úng ờ ta tà... một hồi sau nữ tử kia lại n ỉ non mụi đánh huỳnh huỳnh có giận mụi không chị nghe lại tiếng rền rúc rích khi chân nữ tử đang kêu gọi hắn ra kia hai tên động thanh rên rỉ lời quyển v à đường ván từ nghe thấy như vậy lại mất tự nhiên không còn không còn đường ván từ để n h ế c mũi thấp giọng vậy thì đã không còn mặt mũi gì nữa hết chương xung thiên hỏa quang thâm tâm hận chỉ ngày long tiệp hư đã thở ra một hơi thanh n m cũng ồn dịu hơn trước rất nhiều vậy bọn tao lúc nào mới lên đường được huỳnh gấp làm gì anh lục hà cổ học phát sau một tràng thanh âm ngây ngất hồn phách mấy lời đó cũng là không biết là ngăn long tiệp hư gấp vội ở trên đường hay là đang dụ dẫn gì khác i m một lúc à t a m ớ i nói tiếp chỉ ý của sư phụ là muốn lấy mạng cháu của vô tình và thiết thủ nhưng mà phó tướng già còn tiến thêm một bước lão còn muốn đấu đầu với lưu đ ư c phong luôn tốt hơn hết lưu đ ư c phong đừng có đụng độ với tứ đại danh bổ như vậy thì c ò n cười trong tay của hoàng đế gặp chuyện lòng nhàn nổi giận dĩ nhiên là chút giận lên mình của gia cát tiên sinh chỉ cần có hục hặc phó tướng gia liền có dịp thừa cơ bọn ta là cũng sẽ học được theo lề lối của bọn họ lòng thiệp hư lại rên lên học cái gì anh lục hà lại nói để mấy vị sư huynh đệ đi trước đụng vài trận với bọn chúng để bọn ta mới tới thu thập cục trường không tốt hơn hay sao nhớ tới trước đây tôn đại sư huynh và độc cô lão nhị thì thế nào chứ làm cứng đụng đầu với tứ đại danh b ổ kết quả t r ừ a xuất sư đã bỏ mạng rồi bọn ta đâu thể nào ngu si như vậy lòng tiệp hư nói phải giọng nói đã thất thần lại lên tiếng hai người khúc khích rúc rích đừng bán t ử c ù n g với lôi quyền nghe tin có liên quan đến tứ đại xanh bổ và lưu độc phong không khỏi lưu tâm chú ý nín hơi nghe ngóng lại chỉ nghe thấy tiếng đôi năm n ữ kia h ồ n hển lại chợt nghe anh lục hà nói chậm đáp lòng tiệp hư lại hơi thở nặng nề ta không cần biết muội anh lục hà đang âm thanh ngọt ngào này này không có được nếu như mấy lời bọn ta nói hồi nãy để cho người bên tường nghe được vậy thì phải làm sao l ư i quyển và đường vãn tử đều giật mình chỉ nghe l o n g tiệp hư nói đương nhiên không thể nào để cho người ta nghe được anh lục hà lại nói vậy vạn nhất bị người ta nghe thì làm sao l o n g tiệp hư lại bực dọc ở tiểu trấn sơn thôn như vậy làm gì có kẻ nào nghe được ai ở đây lưu ý bọn ta nói cái gì chứ nghe được cũng đâu phải là chuyện có liên quan gì để ý làm gì anh lục hà lại thốt nói vậy đâu có được tài vách mạch rừng cẩn thận vẫn là tốt vạn nhất mấy lời đó truyền đến t a i của sư phụ bọn ta đừng có mong toàn thấy lôi quyển và đường ván tử đưa mắt nhìn nhau trong lòng đều dâng lên một cảm giác anh lục hà này chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy mặt quả nhiên là vừa cẩn thận lại vừa tàn độc chỉ nghe khẩu khí của long tiệp hư cũng là rất khẩn trương tại sao lại có người nghe bọn ta đàm thoại được anh lục hà thốt, thai ta rất nhỏ, giọng của huynh lại to.、Sự、tình nếu như ra, thì tất nhỏ, Huynh như chuyển của của ra ngầm giọng nếu lại Sự cả đáp t ta tức đều Huynh. là lỗi của huynh. À ta lập của đem r c sạch h nhiệm gọn. đi, i ệ đổ Lòng t hư phải Anh Hà lại làm Lục nói, giờ Vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Anh lục hà đáp, sao? rất đơn giản đi sang phòng hai bên không cần biết có nghe hay không giết quách đi hết sư phụ không phải là thường dạy bọn ta chảm thảo không trừ căn mùa xuân lại nảy nở tha giết nhầm chứ không thể nào buông tha Đường ván tử q u anh y s a g n ì n lục ô Lôi i lại ý hỏi ý, Liệu tiên vi Tiệp lại nói. giết dưới dưới cái tiêu điếm đi. Phóng hỏa thiêu sạch, thiêu gọn đá, rồi rời đi. Quyền, Quyền tẩu đầu. y. hay vậy, này nên cường? nghe Long như bằng trên Phóng gọn Anh là lắc là l hạ sạch, có có Chỉ chỉ ý thủ Hư hết hỏa đào Đã đá, ở hà thốt vậy cũng được đó mới là vạn vô nhất nhất mà số bạc trong tay của bọn ta cũng là không đủ để tiêu xài lợi dụng phen này kiếm lấy chút đỉnh lôi q u y ề n và đường vãn tử đều thấy hai tên kia rất tàn độc mấy câu thôi đã định đòi liệu sinh tử của người trong khách điếm lại nghe anh lục hà nói hồi nãy bọn ta dưới lầu nghe ngóng đôi phu phụ ở trong gian phòng bên trái này tay chân ẻo lạ vụng về hay là hay thả hạ thủ trước đi đường vãn tử biết hai tên này muốn xông qua bên này lại t h ấ p giọng hỏi lôi q u y ề n bây giờ phải làm sao lôi q u y ề n là chỉ cửa sổ nàng đi trước đi ở đây ta sẽ ứng phó đừng vẫn từ lấy không hiểu tại sao lôi quyền đáp bọn ta không thể nào giết chết chúng được bọn chúng mà chết cửu u thành quân nhất định là sẽ nhắm vào bọn ta bọn ta không phải là địch thủ của láo cũng không thể nào chạy thoát được hai người mà đào tẩu hết là tỏ ra đã nghe lời nói của bọn chúng nhất định là sẽ không buông tha cho bọn ta kế bây giờ là nàng phải đi trước để cho ta ứng phó nàng cứ yên tâm bọn chúng không biết ta có võ công ta có thể ứng phó được đừng văn tử ánh mắt âu lo vậy h u y n h lôi quyền lại găn từng tiếng ta nhất định là sẽ tới tìm nàng đừng văn tử k h ẽ thở dài một tiếng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lôi q u y ề n lại cắn môi h u y n h nhất định là phải tới tìm ta lôi q u y ề n gật mạnh đầu kẹt một tiếng đôi nam nữ phòng bên kia đã mở cửa phòng lôi quyền sơ tay đ ầ y lưng của đường vãn tử nhanh lên đường vãn tử nhẹ nhàng lướt ra khỏi cửa sổ hạ mình lên trên mái ngói trên không còn quay đầu nhìn lôi quyền một cái lôi quyền cũng nhìn ra x o n g cửa nhưng mà ngoài khung trời này tối tăm không thấy thân ảnh của đường vãn tử lúc đó cửa phòng v ă n g đến những tiếng gó cửa lôi quyền kéo mũ hạ thấp xuống giả vờ tiếng nói nặng nề hì hục y muốn nói chuyện gần như là hơi thở hơi đứt hụt rồi lại cố gắng ra vẻ lại càng giống như giọng điệu của con bệnh lâu năm này bà đã về rồi sao đối phương chỉ gõ cửa chứ không lên tiếng lười quyển trước hết đem túi bạc cất ở trong mình đặt trên bàn sau đó lại ì ạch bước tới mở cửa lại lắm lời Tôi đã dặn nàng đi kiếm mấy cái tế thuốc, là đem tiền thầy trong thuốc, thuốc tên trong biết hết không đi kiếm thầy ở trong nhà thuốc, nấu mấy cái đi, kiếm cái cái điếm đã đem đem để dặn nàng nhà nấu chén bàn trong không có biết gì hết mà quậy loạn lên. là mà gì mấy mấy mấy quậy có hầu về, ở mở ấ rất nhất y này cái thuốc chút có lực thiếu Lại hiệu tại lại thứ một thế không Nhưng quý Vạn nữa nàng là mà về sớm m sao đủ để cửa ra lại còn giả vờ húng hắng không nhìn lại hỏi thêm một câu thế đã mua được thuốc chưa đứng trước cửa là một nam một nữ lời quyền liếc nhau một cái bởi vì y biết mình cần phải ghi nhớ d u n g mạo của hai người này Nằm nhìn trước cửa lưng lông riêng lớn bộ dạng bảy phần hùm sồm soàm thô trước mắt cửa gấu Dầu uy Mày bảy Bộ vũ đ á nam g không có vẻ, trông có vẻ ngốc. ngắn, cong ngây người tiếc, thần tươi trẻ, đầu tóc cắt ngắn, đôi cong vút, đôi mắt thì díp lại, mặt mũi thì ngây thơ, t si lại đôi đôi lại, mũi khi cho người ta có có cho nhàn Nữ nhân đầu vẻ, vẻ mảy díp có c ả giác rất t h u ầ nhân lương. Toàn t đầu đầu lại nhìn sang nữ nhân nữ nhân gật đầu nam nhân liền xuất thủ trước khi long hiệp hư muốn xuất thủ lời quyền đã biết nhưng y không tránh một khi tránh đối phương sẽ biết y có võ công y cũng không dùng nội lực hộ thể bởi vì làm như vậy kết quả có khác gì là né tránh y chỉ ngấm ngầm dùng chân khí để bảo vệ tâm mạch bình một tiếng lòng thiệp hư một c ước đá vào ngực của y y dê nên khàn khàn nửa tiếng há miệng hụn phun ra máu b a y thẳng ra hơn một trượng nằm dài dưới đất bất động lòng thiệp hư lại cười lạnh <cười> đồ bỏ đi sau khi tiến vào tháo túi ở trên bàn ra thấy có bạc liền nhét vào trong mình lòng thiệp hư lại lục xót trong ngoài một hồi lại lật người của lôi quyển lại lại sửa trước mối của lôi quyển h Hà Lục cao tiếc cái gắt, đáng gì? Huynh nghĩ không Huynh đầu trong gì tôi biết sao. của、Hình、có chủ ý quỷ sứ lôi ò n nói. Ê, đâu có, đâu có. Anh Lục Hà lại nói. Bọn ta đi qua phòng khác, giết hết, rồi phóng、hỏa. Lòng Anh g giết thiệp ta hết thiệp hư lại xài bước đi ra. Anh Lục Hà khác, hỏa. hư Hà lại vội lại đi rồi lại xoài đi đi lại bước bước Lục Lục l có có. đâu đâu qua sau, qua của ra. sát quyền đương ộ một t rút thiết nhiên n h cây đập lên trên lưng trên của lôi quyển. Lôi quyển. quyển nhiên là chưa chết y chỉ là trá tử mà thôi y muốn long thiệp hư và anh lục hà không lo gì tới y nghĩ đã sát nhân cướp bạc bỏ đi rồi vậy mới là kế vạn toàn nhưng mà y không ngờ anh lục hà lại thẳng l ặ n g lặng đột nhiên hạ độc thủ lúc y phát hiện thiết như ý đã rớt sát tới lưng chỉ có ba chọn lựa một là tránh hai là phản kích ba là chịu đòn hai phản ứng đầu tiên sẽ khiến cho công chức sức nãy giờ của y thành không c ố c huống hồ y đã chịu được được một cước của long thiệp hư lúc này mới chịu liều m ạ n g với hai người thực lực dĩ nhiên là bị k i ề m t ỏ a t h à rằng ban đầu cùng với đường vãn tử quyết chiến với hai đại s á t tinh này vẫn còn hơn lôi q u y ề n không né tránh l ặ n g lặng vẫn huyền công chịu đựng một đòn buộc một tiếng thiết như ý đập lên trên lưng của lôi q u y ề n anh lục hà đánh thật nặng lại hờ h ữ n nói Hừ, quả nhiên đã chết lòng thiệp hư lúc này đã bước ra khỏi cửa nghe tiếng động lạ sau lưng lại ngoái đầu y đã chết rồi mợ còn đập y làm gì anh lục hà đáp cẩn thận thì hơn lại lẩm bẩm ta t h ấ y huỳnh đá y một cước thân người bay đi xem ra là quá nhẹ hẫng vậy cho nên không có an tâm để an toàn hơn bồi thêm một chiêu nữa nào người y đã thực sự bệnh nặng quá mà hư người hết cả rồi nói xong lại bước qua thi thể của lôi quyển theo lòng thiệp hư đi xuống dưới lầu tiếng kêu l à thê thảm tiếng xên dị vang lên không ngừng những thanh âm đó rất mau chóng vang từ lầu dưới đến lầu trên khắp mỗi một góc của khách sạn hơn nữa rất mau chóng yếu nhược đổi s á t tình đó thực sự là giết người không chớp mắt bất kể là già trẻ cũng là không buông thà lôi quyền nghiến rằng nghiến lợi y đang nằm trong vũng máu của chính mình vết thương trên mình tuy đau điếng chuyện đã xảy ra xung quanh càng làm cho y xót xa nhưng y vẫn phải cố gắng gận nhẫn nhịp nhịn đến một ngày mình mới có thể báo thù cho những người ở đây và báo thù cho mình nhưng chỉ là ngày đó khi nào mới tới cuộc chém giết tàn nhẫn cứ tiếp tục một hồi sau đó mới chấm dứt tiếp đó là lửa đào phừng phừng nuốt chừng toàn bộ khách sạn máu tanh tràn ngập lôi quyền trời lúc hòa quang chọc trời mới len lén vọt ra khỏi vòng lửa y vừa đi vừa thổ huyết y nhất định là phải chạy đến ụ cầu hội hợp với đường ván tử y không thể nào ngã gục được y tuyệt đối không thể nào ngã gục phải báo thù y nhất định là phải báo thù muốn báo thù nhất định là không thể nào ngã được không thể ngã phải báo thù nhất định là phải báo thù không thể nào ngã được đ ư ờ n g vắn từ n ú p dưới ụ cầu nhìn thấy khói bốc lên từ khách sạn giữa bóng đêm hỏa quang vọt thẳng lên trời nàng muốn mấy lượt rồi muốn quay về nhưng mà nàng nhớ tới lùi quyền đã dặn d o mình những gì nàng phải cố gắng mà nhẫn nhịp nàng biết lùi quyền nói như vậy nhất định là sẽ giữ lời nàng tuy không biết nhiều về y nhưng mà lại hoàn toàn tin tưởng y bề ngoài xem có v ẻ lận h lùng kiên nhẫn nhưng mà nàng biết y có một trái tim thuần khiết chính nghĩa đối với thế gian này là con lòng chân thành nhiệt tình giống như lửa đỏ vào lúc đó hai thớt khoái m á phóng mau qua cầu nàng ở trong bóng tối nhận ra được thanh âm của một nam một nữ trên lưng ngựa đang nói chuyện hôm nay kiếm được không ít bạc rồi bọn ta vài trong t h à n h có thể thoải mái một phen đường ván tử lại không biết khách đ i ể m đã xảy ra chuyện gì lùi quyền thì ra sao nhưng mà nàng lại biết bất cứ một chuyện gì xảy ra nhất định là đã có sự hy sinh thảm thương nàng đột nhiên cảm thấy mình rất là nhẫn nhục nàng t ừ lúc gia nhập h ủ y n đặc thành theo tức đại nương quả nhiên là rất hăng chuyện ân k i ề u hành hiệp trượng nghĩa biết bao nhiêu lần mà ngày nay gian khổ trốn tránh khắp nơi thực sự không giống với một người đường đường chính chính nhưng vũ nhục con lớn tới mấy cũng không bì được với nỗi lo lắng cho lôi quyền của nàng bây giờ nàng nhìn lửa đỏ ngùn ngụt, ngụt nước mắt bất giác lại trải dài trên mặt q u y ề n ca huỳnh phải mau chóng trở về bọn ta vẫn còn phải đi chung báo m ố i đại k i ề u này vì ý niệm báo cửu đó thích thiếu thương bây giờ mới sống còn tới tận bây giờ báo cửu là oan oan tương báo không biết khi nào mới kết liễu được nhưng mà đối với một số người mà nói nó lại đâu phải là một chuyện không tốt hơn nữa còn là con căn nguyên chủ yếu để sống còn Có cậy chí Có cũng chịu chịu đó đó rất trông đấu thành thường thể thành. tâm ta thể nhiều người cậy ý niệm vẫn lên, dùng ý chí kinh hồn để hoàn thành sự nghiệp mà người bình thường không thể nào hoàn thành. Có những người, cũng bằng vào tâm nguyện đó mà phải chịu đựng những gì mà người ta không thể nào chịu đựng. phải đi gì vào vào mà mà mà mà ý ý để sự rèn luyện những gì đó để quang hiểm nguy cuối cùng lại hôn đúc thành một nhân vật kiên nhẫn không lùi giữa biên duyên sinh tử thích thiếu thường chính như vậy mà vẫn còn sống không có dục vọng mãnh liệt đó thì chàng thà chết hơn trăm lần rồi không cần biết là người ta giết chết mình hay là chàng tự giết chết mình nhưng chàng muốn báo thù không thể nào chết mấy ngày ban đầu chàng không biết lưu đ ư c phong muốn bắt chàng để làm gì lưu đ ư c phong bắt giữ chàng phong bế huyện đạo cùng với trường ngũ và lưu lục ngày đêm lên đường Nhưng đối i rồi không không khác. chỉ chấn huyện chạy nhà hành môn đến Yến Nam bên Ấn, trong động gì xa, có đ ở Tư vào với thân phận tôn quý của lưu độc phong đến trần yến nam tự nhiên là sự kiện rất lớn một tên quan nhỏ chân đông thành thân phận chỉ cỡ tam lão sợ tới mức cô hồ quỳ ba lượt dập đầu chín lạy c â y gì ở trong thành là cũng đều dâng lên để tỏ lòng hiếu kính với lưu độc phong nhưng lưu độc phong này chỉ muốn y làm một chuyện không được phô trương nhất quyết không được phô trường không cho phép kinh độc tới bất cứ một ai Tiểu Tân hết thượng tặng. thực ta Tân Thành, từ. ta một thư thái, đồng thời cũng muốn trường và lưu lục, cùng với thiết thiếu thương có chỗ nằm thoải tiệt nhất tu kia lại phải chiều đái kiếm nhiễu lại đối với chiều đái lại chối với mái. Đối với mọi để quan Lưu chuyện quấy muốn lưu ban của của vân vân bụng nghĩ gắng hồng nhân hoàng Phong không dân. Ông không nhận Đông Ông cần đồng cũng ngũ cùng nằm yến tiệc đái đẳng khác, nhất định họ chắc chỉ chỗ chỗ khác, là làm lục là dạ dạ, sạc vị và cố sức Được được có cự sự sự đeo đái ở Tân đ ồ n g thành đã làm ộ t t i ể u quan của địa phương, giữ chức p h ụ t r á c h Thu t h u ế và cho v a y t ố i đ a c h ỉ l o liệu t ộ i á n của địa phương, khai khẩn r u n g hoang, tu c h ỉ n h thủy lợi, x â y đ ắ p đê điều. Rồi lại t h ấ y lưu t h ầ n b ộ đó, bây giờ l ạ i c h u y ê n phá các vụ án lớn m à t ớ i đ â y t h ự c sự l à trở t a y quân, chân gỗ q u ạ n g h o ả n g hốt và hoang mang. Lưu đ ư ợ c phong phong b ế y ế u h u y ệ t của tích h t h i ế u t h ư ờ n g k h i ế n cho k h ô n g c ó c á c h n à o c ử động được. t ừ đó trở đi, ô nhưng g ta để c o ngon, dùng thuốc quý mà mình mang theo chàng thuốc thật mình h mà ăn dùng mang trị t quý để ơ cho chàng, có lúc còn chăm sóc vết thương, chí còn công của cho chàng thương, thậm mình là vận dụng nội giúp vết để không i lại phục u y ê nói khí. không Nhưng n gì nhiều với chàng thích thiếu thường lại không biết lưu đ ư c phong tại sao lại phải đối đãi tốt với mình lại h o á n ở lại trấn yên nam thủy trung không đi đâu hết chàng tuy rằng ở trong bụng lại nghi hoặc nhưng mà c h ỉ hỏi lưu đ ư c phong một lần lưu đ ư c phong c h ỉ cười khan không đáp thích thiếu thường lại chẳng hỏi gì nữa ngày sau chẳng bắt đầu tuyệt thực hết trường nhân trị đạo đắc thái đa tiện bất hội k h ó i lạc tuyệt thực đến ngày thứ ba lưu đ ư c phong liền bắt đầu đến đàm phán với thích thiếu thường lưu đ ư c phong nói người làm vậy là có ý gì thích thiếu thường lại đáp vậy người làm như thế là có ý gì lưu đ ư c phong nhau mắt thích thiếu thường lại nói người bắt tà đã không về kinh lại còn không khởi trình chỉ bằng thống thống khoái khoái mà giết chết ta cũng được lưu được phong lại cười cười vậy tại sao ta lại phải giết chết n g ư ơ i thích t i ể u thường đáp người không giết lại không có giải đi cũng là không tha vậy cho nên đáng lẽ là phải để cho ta ngồi hỏi n g ư ơ i thực sự là người có ý đồ gì không có ý đồ gì khác lưu được phong lại đáp là bảo vệ n g ư ơ i cũng là bảo vệ ta thích t i ể u thường nói Bảo vệ ta. Lưu ư đ ợ c p h o n g lại vằng t Thi Thiếu Thường, thường lại bực tức sâu sao? hiểu cười. bực cười. Ngươi lại không Săn b một má mặt mỗ trại Thành hết.、Khó、tránh khỏi quá coi trọng thích đó. Ta từ đầu tới đuôi vẫn là không thể liên lỗi là Kinh khỏi coi rồi đuôi hiểu vân còn còn. nhân vẫn không nào văng ra Các được. Khó ở đó. quá đầu Chỉ vàng, bằng vào một liên vân trại vẫn còn chưa đủ sức chưa đủ lực lượng để coi là đại họa quả nhiên đâu cần động dụng bao nhiêu người như vậy để bắt n g ư ơ i lưu được phong hở hững thốt cũng không chỉ là cố thích chiều lại còn có cả sở t ư ớ c ngọc thích thiếu thường lại hơi giật mình thất thành sở t ư ớ c ngọc lưu được phong gật đầu tuyệt giật vương.、Thế、thiếu thường trợn chuyện này Thế lại Vậy, có quan dệt bởi vì Sở vì ư Thượng, trước Ngọc trọng Hoàng từng lên liên giết, của biết bí bị đại khi thiết một mật thủ mà số đã y vương â n Hơn nữa trại. t Sở、Tư、Ngọc luôn luôn rất tưởng n g thức rất ư i coi t r ọ ngươi. Những nói ngươi với rồi. thể bí mật đó rất đó đã có ông ta nói một cách có quy tắc có người không hy vọng n g ư ơ i nói ra mấy bí mật đó Vậy vân cho được hạ lệnh toàn nên lên tiêu trại. diệt phó tổng thư đã phái cố tức chiều đến nằm vốn ù n tương miệng của người. Biết sở Tư ngọc quá, nhìn là nói cho người biết những sự tình g Kết Biết biết tức Tùng Thư quả quá là là đã được đó. mòi của có cho sở sự Phó v là phái văn phái tướng của hoành kim lân và võ thừa tướng là tiên v u a k i ề u lãnh hồ nhì về bắt người vì muốn biết bí mật đó lại phái tầm phúc văn trường đến ngấm ngầm làm chủ sự định sau khi thăm dò mọi thứ ở trên miệng của người đến lúc đó tất yếu là sẽ diệt khẩu mà đương kim thiên tử cũng biết rằng người nắm giữ bí mật liền ra lệnh cho ta bắt người về kinh Thế lưu được phong nói vậy bí mật đó người vốn không tin thích thiếu thường lại đáp ta có thể nói cho người biết một chuyện lưu được phong vội thốt xin miễn đi nếu như là bí mật ta không muốn nghe ta cũng không muốn gặp họa sát thần đ â u đồng thời cũng là không thấy hiếu kỳ càng không muốn biết nhiều kẻ biết nhiều đâu thể nào khoái hoạt được thích thiếu thường lại cười khổ Ý nói ta là vì biết nhiều lưu được phong tiếp lời lại còn kết giao bè bạn không có thận trọng thích thiếu thường nói vậy cho nên đã rơi vào trong hạ trường như vậy lưu đội p h o n g mỉm cười nhìn chàng ai muốn biết trần tướng đều phải bỏ ra một cái giá đắt ai có quá nhiều bằng hữu nhất định là có lắm phiền hà thích thiếu thường nói nhưng bất quá ta không phải là muốn nói ra bí mật cho người nghe Mà lưu à chỉ muốn nói n với g ờ i sở tức y là luôn luôn mà bằng nhưng không hiếu của ta, nhưng mà ta được ồ n hành tàn đoạn, g ý với cách hành sự tàn độc và cách độc chấp thủ sự bất m phong lại thốt lên ồ t h ế thiếu thường nói không sai y là lãnh tụ của nghĩa quân cũng là tiền bối của bọn ta bất quá phương thức hành sự khác biệt quan hệ giữa y với lê vân trại cũng là không quá mật thiết lưu được phong lại thốt nhưng mai lúc mà gặp y gặp nạn chạy trốn lên vân trại các người vẫn là giúp đỡ ủng hộ ý thích thiếu thường đáp đó là nghĩa cử nên làm là chuyện đương nhiên rồi bật quá bọn ta cũng chỉ là ngăn chở truy binh một trận đâu có toàn lực mà ủng hộ ý sau này y đã bị giết ta cũng cảm thấy rất có l ỗ i nhưng mà nghĩ đến cho toàn đại cục ta không có muốn kéo toàn lên vân trại này đền bồi v ớ i y lưu được phong lại thốt người không ngờ kết quả lên vân trại vẫn là đền bồi hết v ớ i ý thích thiếu thường lại nói ta không ngờ lưu được phong mục quang phát sáng nhưng ngày đó lúc sở tư ngọc chạy vào trong liên vân trại nói mấy lời với người người nghe lấy lệ không tin gì mấy bây giờ thì người lại không thể nào không tin thích thiếu thường nói thiên nhàn giận dữ lao sư động chúng nếu như lời mà y nói không phải là sự thật vậy thì hà cớ gì bày trận như vậy ta không dám tin sao lưu được phong lại thở dài vậy cho nên hoàng thượng muốn ta bắt người về là có lý thích thiếu thường lại thản nhiên đã là bắt được nhất định là lập đại công vẫn còn không về kinh nữa vẫn nấn ná ở đây để làm, để làm gì lưu đ ư c phong đáp điều này ta cũng không có cách nào nói cho người biết nếu như về bây giờ không phải là không về mà là về không được thích thiếu thường ngạc n h ì n về không được lưu đ ư c phong đáp hiện tại phó t ô n g thường muốn cản đầu nắm biết bí mật đó văn trường d ĩ nhiên đã tới c h u y ề n đạt mật lệnh Nhất định là muốn bắt giữ người h định ấ t bắt muốn là i ữ n g ép ngươi nói Đến ra cơ mật. l ú c cho tất sát diệt tránh thượng t yếu, khẩu, điều nhân hoàng để r a ra. Phó thư tướng có thể dùng bí mật này mà hiếp đáp thư thể hoàng thượng. Thích thiếu thường có tướng mật tỉnh dùng này ngộ. Ngươi, bí mà lệ sợ bọn văn c h ư ơ n g hoàng kim lân và cố tích h chiều chặn đường ngươi đoạt đại công của ngươi không ngờ cái mạng của ta vẫn là còn có rất nhiều giá trị lưu đ ộ c phòng lắc đầu người nói gì thì nói ta đã nhận lệnh đến bắt người q u y ế t k h ô n nào để giữa người người giữa đường g giữa giữa thể lọt vào tay để vào c ủ a người k h á c Cũng không thiếu ể để nào n cho g ư ờ c h t bất Hợt bạch. minh nữa, ta đ â có sợ mấy tên đó. Thế thiếu thường ê n đó. t thiếu t h hỏi một cách quan tâm vậy còn có kẻ lợi hại hơn sao lưu được phong gật đầu thích thiếu thường lại phát hiện ra lưu được phong thần sắc nghiêm trọng không cầm được nói ái lưu được phong đáp năm xưa nếu như không phải là giá c á c tiên sinh thắng một chiều sợ rằng hai chục năm trước thiên hạ đã đại loạn rồi Thích Thiếu Thương lưu ạ i động dùng. t h ờ n Sơn. g l ư được phong giọng trầm trọng. Thương Thiếu nói. Thần Quân. trầm Thích thiếu thường nói... Thì ra Cửu U lắc à mà cái người tên quần Nhưng ma đó. phụ b t ta. u U Quân tuy luôn luôn Thần tàn. thân không Nhưng nghe theo hoàng mệnh. này mà bảo ác đầu â u Lưu có công được.、Lưu、được、phong、lắc thiên kháng Phong trị đ cười khổ Kỳ không? không thực thượng Thần xuất Ta biết. Hoàng lệnh cho cửu u Thần Quân xuất động hay có Cửu cũng Quân động ra U thầy r ư ớ c c mắt ỉ là phán đoán mà phán thôi. h đoán Bất t quả, kiểu U n quân n à bề ngoài nghe lệnh Hoàng của thiêu thư. thư thường nói ta cũng biết kiểu u thần quân này không phải là con người lão ta làm người mà không phải là người liệu được phòng thốt sợ là sợ trên tay của lão có thể có thánh chỉ gặp lão ta chỉ còn nước tranh né không thể nào đụng đầu thích thiếu thường nói người là đang nghĩ cho ta liều được phong t r u y ệ im lặng một hồi rồi mới nói người không sợ sao thích thiếu thường lại cười thảm ta có cái gì mà sợ nữa ta chỉ là một con thỏ què cụt không bay trời không lặn xuống sông được ai bắt được ta thì cũng là chúc một hạ trường chỉ bất quá người có thể để cho ta thoải mái hơn một chút bọn chúng muốn ta chết đau đớn bội phần nhưng mà bất quá cũng là đâu có xá gì ta mà thấy thế không có được hay liền tự tử trước các người hãy tranh nhau một con thọ này ta sẽ luồn lách chừa chết thấy có cơ hội vậy là chạy lại còn lo gì nữa lưu đ ư ợ phong chăm chú nhìn chàng một hồi rồi mới thốt người nói cũng đúng thích thiếu thường lại nói bất quá cái mà ta ngạc nhiên đó chính là đã là người biết kiểu ôi thần quân tồi tệ tồi bại xấu xa trợ chủ vi ngược dựa dẫm theo quyền thế của phó tông thư vậy thì tại sao lại không bẩm báo với hoàng đế để cho ông ta hồ đồ địch ta không rõ vậy lưu đ ư c phong lại thốt người muốn ta can gián vua và chơi bay triều chính thích thiếu thường nói vậy lẽ nào không nên làm lưu đ ư c phong lại thở dài một hơi có bốn chuyện mà người không biết người không biết hoàng thượng rất sùng tín phó thừa tướng Đó là cái thích thiếu thường lại cười lớn lưu được phong lại trợn trừng nhìn chàng thích thiếu thường vừa cười vừa nói thế ra là như vậy thế ra là như vậy người sợ chết vậy c h o n ê n không dám trực tiếp càn g á n người cố chủ toàn bề ngoài không muốn đắc tội với tiểu nhân người l ạ i sợ người ta nói người tranh giành ân sủng t ỏ ra t h a n h cao tự trọng người thấy h ồ n quân đó tự cho mình là không sai tự thấy mình thông minh đ e m phân chia các thế lực của các người rằng có lẫn nhau nhưng mà lại không dám ngăn trở lại chẳng dám gắng sức cựt lật ngược cứ để sai lầm nối tiếp sai lầm một kẻ tham sống sợ chết chỉ lo cho giá trị của mình như người Ta thực mặt tự bất trong trốn trường, truyền trượt hơn cả ta nữa.、So、với ta cao xa ai? quan nữa, đánh Phòng cho mình phàm. khác như chỉ hơn h sự có còn, còn cả càng sắp sống so là Lương là lặn lâu là lại Động giá quá người người Người Nếu người ngụp năm, rằng gì rồi. với xầm. Vậy vì k ở e ông có ra gì. Ông ta cười lạnh các người chỉ giỏi tự cho mình là kẻ sĩ hiệp nghĩa đứng lên vì dân không ngại phát động ra phản loạn nghĩ vì phước phần của vạn dân mà gây chiến họa k ế quả là đa c h ả y không biết bao nhiêu là m á u h y sinh không biết bao nhiêu là mạng người. v ậ y các ngươi đổi lại là được gì. c h o dù các người làm hoàng đế, m ộ t khi ngược lại q u y ề n thân ngồi ở trên cao, cũng lại là t à n hại đàn áp con dân, không lo gì cho tới mạng người. Có để cho b á t á n h trong lòng hay không. người nói thì hay lắm, bụng đầy lý tưởng, không nhất định là có thể thành đại sự, có thể g á n h được trọng nhiệm. Thí thiếu thường lại nói. người nói cũng đúng, ta là như vậy, lãnh đạo một đám huỳnh đê. xem ra là đoàn kết bọn họ thành một sống cuộc sống khoái lạc nháo náo nhiệt gành trách nhiệm vì phúc lợi của ba tánh nhưng mà kết quả chỉ là hại bọn họ khốn khổ hại bọn họ phải chết Liêu lại thản nhiên thừa nhận rằng, lãnh liên liền lị thiếu nhiên trại tới bị tiêu diệt Rồi chịu huynh thiếu độc đạo đào đệ đã đã đến ngộ. thích chẳng chức cũng nhục, thích cơ sạch phong hoàng, không thương thản thừa nhận như tỉnh Những mình thương hồ thương hết, hơn nữa đã đến không ít anh hùng hảo hán. vong bàng ông ngờ rằng, vân dẫn ông ngày bên vong nữa bị ta tổ ta ít vậy. nhưng mà sự thượng tàn gốc đó đang ép sức khiến cho c h à n g cảnh tỉnh thâm sâu l i ề u được phong có hơi hối hận mình dùng lời hơi nặng liền đổi đoạn thoại đề Chính xác chúng chặn đường, đụng vài trận, đâu phải là chuyện Thích Được còn thực những tình thà tính hồn Tránh phải Thiếu Thường lại nói, ta hiểu rồi. Phong lại nói, vậy còn tuyệt thực nữa hay không Thích Thiếu Thường Bọn động bọn đường Đụng trận nói nói ngươi nữa Nói là là là lại Liều lại vài vì Vậy vậy đáp ta tốt Ta tuyệt đó Đâu bị rồi người có một mình bọn chúng thì toàn bộ ra mặt sao lưu được phong đáp cũng không phải là toàn bộ giữa bọn chúng cũng là có bất hòa Thích i ế u t h ư ợ c t h o n g lại thốt nhất ta? của lưu được phong lại thốt điểm đó không sai thích thiếu thường hỏi vậy người biết ta sống còn là bởi vì cái gì hay không lưu được phong lại chợt đợi cho y nói tiếp b á o thù c h à n g nói ra hai chữ đó m à k h ô n g t h ấ y kích động p h ẳ n g p h ấ t n hai ư h chữ này t ự như đã thâm can c ố đ ế g i ố n g như là một c h u y ệ n b ì n h thường ở trong đời lưu được p h ò n g ghé t hữu sài thương sao an o an tung b á o đến lúc nào đây n g ư ờ i bất tất phải vì t h ế t h i ế u t h ư ờ n g n g ắ t l ờ i n g ư ờ i đâu có t r ả i quanh ữ n g t a i h ọ a đó đ ư ơ n g n h i ê n là không biết nỗi k h ổ c h o dù ta k h ô n g c ó b á o thù đ á m h ù n h đệ bằng hữu bị hại đ ế n m ứ c n h à t a n cửa n á t liệu có t ộ i gì. n g ư ờ i ở ngoài c h u y ệ n muốn nói gì cũng nói được nhưng mà ta chịu bao nhiêu loại tai họa sống mà không báo thù thì đâu còn là con người nữa lưu được phong không tranh biện với chàng vậy được có lẽ người chính là bằng v ợ ý chí đó mới có thể sống còn được thích thiếu thường nói đ a là các ngươi sẽ vì ta mà tàn sát lẫn nhau ta cứ vui vẻ mà sống còn cho nên bây giờ ta lại rất đói lưu được phong lại cười cười đó là một câu nói hay bọn họ kết thúc cuộc đàm thoại thân thiện đó liêu đ ư c phong phân phó cho trường ngũ đi mua đồ ăn đem về liêu lục l ợ i tiếp tục canh giữ tích thiếu thương nhưng mà trường ngũ đi một hồi vẫn chưa về liêu đ ư c phong biết rõ ràng năng lực hành sự của trường ngũ trường ngũ lịch duyệt và tinh tế c à n đ à m mà thận trọng phản ứng nhanh nhạy tuy là hơi xung động một chút có một chút nóng nảy nhưng mà gặp đại sự cũng vẫn có thể nhấn nại được trong huyện c h ấ n nhỏ như vậy võ công khẳng định là không có đối thủ trừ phí đã xảy ra chuyện gì đó lạ kỳ còn nếu không trường ngũ không thể nào xảy ra chuyện được đang khi lưu đ ư c phong cảm thấy kỳ quái l ư u lục tiến vào muốn xin đi tiếp ứng với trường ngũ lưu đ ư c phong đồng ý ông ta đích thân đi giám thị thích thiếu thường đợi một hồi lại đã đợi cả một canh giờ thích thiếu thường lại chợt nói lần này ta sợ muốn ăn cũng là không nhất định có đồ ăn rồi lưu đ ư c phong tự hồ không ra vẻ gì chỉ ngồi bên cửa sổ mượn ánh mặt trời ban trưa đọc sách thích thiếu thường lẩm bẩm Hai đệ tử của đi lâu như vậy rồi.、E、rằng, khó tránh khỏi phải đụng chuyện. Người lại không lo lắng sao? Lưu Phong sách không của sao? Ta ngươi đi rồi. Ngươi lại đệ đụng Độc đặt tử từ từ rằng lắng xuống. lắng. Lưu lâu lo lo vậy E bọn ở i nói tiếp. vì... Ông ta b họ Bọn đã về rồi.、Bọn、trường ngũ và lưu lục theo lưu đ ư c phong đã lâu lưu đ ư c phong dĩ nhiên là nhận được bước chân của bọn họ trường ngũ mạnh bạo thần tốc không một chút nhẹ nhàng nhưng gặp phải đại sự cực kỳ có thể nhẫn nhục làm trọng lưu lục trầm ồn có hơi chậm chạp nhưng mà lúc ngộ biến thì rất có thể chấn định liệu được phong đều nắm rõ như lòng trị tay ông tài ta a có có hóa lại Thời đời, biến biệt, thường thán. trong thể nhưng vận cảm có có đặc m tính tình của con n của g ư ờ lại khó mà là sửa đổi được. đổi, Cái gọi răng xuân dễ đổi, bản dễ thường í n khó rời. Bản tính rời. mỗi Bản n của g i có cử chỉ là bất quá trôn kín ở trong lòng. cảm ố t vẫn là chưa biến chuyển. lại chưa c ộ thán ngày nào đó mà đó p i lại sẽ c à g đợi hại. một khi phát ra không thể nào thu thập lại được nữa ông ta dạy dỗ người người vậy cho nên sáu bộ thuộc của ông ta đều có võ công và sở trường khác biệt về điểm đó ông ta cảm thấy rất công bình với mọi người trường ngũ tính tình thông minh nóng nảy vậy cho nên võ công ban đầu là học rất nhanh nhưng mà công phu về sau chuyện kh luyện không đủ thâm y có thể nhịn nhưng mà không chịu nổi bị khích liều lục công phu học chậm chạp cái thứ luyện thành rất ít nhưng mà căn cơ lại luyện lực cực hảo điểm đạm Nhưng mà lá gan vẫn còn nhỏ hơn mà m lá ộ từ chút t khi vân đại lý nhị làm tam và chu tứ chết lưu đột phong lại càng chăm lo cho hai b ộ thuộc còn lại vân đại thực thà và đôn hậu lý nhị cũng dũng mãnh cấp tiến làm tam lấy nhu chế cường chu tứ xuất thủ tàn độc thêm vào trường ngũ phản ứng mẫn tiệp kiên nhẫn làm trọng liều lục lại thận trọng từng bước vốn là sự phối hợp tốt nhất nhưng mà không ngờ cuộc truy bắt này sau đã mất hết bốn nghĩ tới đây lưu đột phong lại tức không thể nào tung ra một kiếm giết chết thích thiếu thường trong h ư ờ n g a Lam Tam Trường thống thích thiếu thương. Lưu Lưu Ngũ cũng hận Không Vân Nhị, táng mạng. và và Lục Lý Chu đâu có có được h Đại, ý, p lệnh, lực từng dùng khá nhiều khá tâm đầu ể thể áp oán riêng từ, mà lại là xung động sát báo chế được, đồng thời cũng ước chế ý niệm báo của Lục. mình không thù nhân thời thù mà niệm nào riêng xung động đồng Trường Ngũ và lưu lục. Trong tư, là và bị lại Lưu đ ý của ông có lúc cũng thoáng qua mình không thể nào không giết cũng được chỉ cần giao thích thiếu thương cho bọn cố tích chiều không phải cũng có thể báo thù rồi đó sao ông ta lập tức khắc chế mình không được suy nghĩ như vậy vậy cho nên lúc ông ta nghe thích thiếu t h ư ờ n g oan oan muốn báo thù trong lòng của ông ta cũng gào lên một tiếng nếu như ta cũng muốn báo thù cho bốn bộ hạ vậy thì sao nhưng ông ta không gào lên cũng là chẳng biết có hành động phục thù nào bởi vì ông ta biết thích thiếu t h ư ờ n g bị bức bách kháng cự chẳng không có đường nào khác để đi đồng thời chẳng cũng là không tận tay giết chết bộ thuộc của mình hung thủ sát nhân thực sự của vụ án này từ đầu cho tới bây giờ trong chuyện này đã hy sinh không ít người hơn nữa xem chừng còn phải hy sinh thêm nữa ông ta nghĩ tới đó nhìn thấy hai khuôn mặt bộ dạng kỳ dị của trường ngũ và lưu lục